Mời các bạn nghe tiếp phần 25 tiểu thuyết Mặt nạ máu của tác giả Hồng Nương Tử qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, chuyện do On Media sản xuất. Con đường dọc theo dòng sông lúc nào cũng tấp nập người qua lại, nhưng nếu đi về phía bờ sông thì thanh tĩnh vô cùng. Ánh trăng sáng vàng vạc chiếu xuống mặt sông giống như hàng vạn ngọn đèn đang thắp sáng. Bãi đá cũng trắng lấp lánh Hít một hơi dài Tạ Nam cố gắng đè nén trái tim Đang đập loạn nhịp của mình Dù là việc xấu hay tốt Thì bây giờ Cũng sắp bắt đầu rồi đây Cùng lắm là giống giáo sư Khương Mỗi ngày sau này Đều phải uống thuốc an thần Để mà sống Nhưng cái lúc lôi mặt nạ phù thủy ra Tạ Nam vẫn không chịu nổi Mà kêu to lên một tiếng làm cho âm thanh của chính mình vang vọng cả dãy núi bên bờ đối diện ngồi trên bờ sông hai tay bưng cái mặt nạ phù thủy đột nhiên chẳng hiểu sao tay cứ run rẩy mãi không thôi quay cái mặt lõm vào phía mình cẩn thận dè dặt đeo lên mặt mặt nạ phù thủy vừa đến mức kỳ lạ lạnh giá dính lên da thị giống như được cố định lại Dán vừa khít lên xương gỏ má, sống mũi và cả lông mảy nữa. Tạ Nam nhất thời không nhận ra có gì bất thường cả. Dùng mình một cái. Tạ Nam cảm thấy mình như chui vào trong một ống kính vạn hoa. Ánh trăng cùng ánh đèn gần đó trở thành những hoa văn sạc sỡ, không ngừng xoay tròn tròn ngay trước mắt. Đôi mắt liền khép lại vô thức.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 khoác độ hồng ở trước mắt mà trên các đài tế đặt trước tháp đã bày đủ dê bò lợn đang trang trọng đợi chờ mình mình đã mặc bộ áo tế rất là đẹp tay lắc lắc chuông gỗ mồm nói những từ nghe xa lạ thần tiên tháp cổ hiển linh ra đây con sâu cái kiến cúng tế thần linh và sau đó thì bắt hương bùng cháy Vàng mã cũng bay tứ tung mù trời Tiếp đó các loại tế phẩm được dâng lên Tiếng pháo nổ, tiếng cầu khấn lao sao của mọi người Dưới đài tế, hòa lẫn với nhau Thành những tiếng vo ve, vo ve Giống như lúc xem một bộ phim bằng mặt nạ phù thủy Tạ Nam vẫn suy nghĩ về mọi thứ nhìn thấy Nhưng đôi mắt thề như không phải là do bản thân điều khiển nữa Mà nó đang chuyển động theo phương thức trình chiếu của một bộ phim Mấy thanh niên lực lưỡng cổ đẫm mồ hôi của đội tế phẩm đi vào cửa tháp Xác pháo tan tác nhuốm đỏ mặt đất Và khói xanh bay trong không trung Tưởng như ta có thể ngửi được mùi vị của nó vậy Nhưng bây giờ vẫn chưa nhìn ra rốt cuộc là ý gì Giống như một đoạn ký ức của ai đó mà thôi Mở cửa tòa tháp ra Cái khóa đầy dì sắt Phát ra những tiếng thàn vãn Phía sau cái cửa lớn Là một tấm đá trống rỗng Một ông già khác Dắt theo một con trâu thiến Đang ung dung bước tới Nhìn ông lão trên mặt Hẳn sâu những nếp nhăn Và con trâu thiến với ánh mắt rời rạc Nhưng tả nam lại thấy rất là quen Chỉ có điều là không biết Chiếc mặt nạ phù thủy này rốt cuộc Là của vị chủ nhân nào để lại. Sau đó mấy thanh niên lực lưỡng lau mồ hôi Khởi động cơ bắp Dùng dây trói chân con trâu lại Giật mạnh một cái Kéo con trâu to khỏe Con trâu to rên rỉ đầy giận dữ Mắt ngấn lẻ Sau đó họ dùng một con dao nhọn sáng quắc Vung tay lên đầu Dưới ánh nắng mặt trời lưỡi dao sáng lên ánh sắc đặc biệt của kim loại Lưỡi dao sáng quắc đặc biệt nổi bật Dưới cái sống dao đen xì vô ghề Vô cùng chói mắt Mắt con trâu nhìn xa xăm Đột nhiên Nó lộ vẻ nuối tiếc Yên lặng Tay giơ dao hạ xuống Máu trâu trào ra Bọt chảy tứ phía Tình cảm đè nặng trong lòng mọi người Chớp mắt bỗng bùng lên Dưới cái vỏ não đen ngòm Bỗng gào lên mấy tiếng Và vô số tiếng pháo bắt đầu nổ gian gian Tiếng nổ vang tưởng như trong đầu cũng đang phát nổ Nhìn con trâu kêu lên bi ai quản quại Mọi người dưới đài tế cúi đầu lại tạ lia lia như những kẻ điên Cho đến khi trán rớm máu Sự tử vong và kỳ vọng vào thời khắc này được cường điệu hóa tột bậc Người miêu mặc áo khoác ngắn màu xanh đen hai người Hán mặc áo vải dẹt trắng tinh Cũng cùng nhau phát ra những âm thanh cùng loại Về mặt từ ngữ Nhưng ẩm ừ nghe không rõ Tiếng ồn ào Dần dần trở thành một mớ âm thanh hỗn tạp Trở thành khói hương vây lấy tòa tháp cũ cổ kính Trở thành sự chấn động dòng thủy lưu trên sông Máu chảy thành một dòng đen ngòm đặc quánh Nhưng chảy thẳng đến chân tháp cổ Sau đó mất dần và các khe nứt, tốc độ rất nhanh, giống như dưới đất có lực lượng nào đó đang hút vào vậy. Chứng kiến cái cảnh này, tạ nam không kiềm nổi nỗi sợ hãi. Cái kiểu cúng tế này ẩn trước quá nhiều thứ không sao hiểu được. chỉ hiện ra thoáng qua hốc mắt cậu đã nhìn thấy một thầy cúng tế nữa đang bước đến. Khuôn mặt kia có chút thân quen, nhưng lại chỉ hiện ra thoáng qua hoc mat cau lai nhin thay mot thay cung te nua đang buoc đen khuon thôi. Sau đó, ống kính vạn hoa lại bắt đầu xoay chuyển, khiến Tạ Nam lại bị chuyển vào trong một quá trình biến hóa huyền ảo, không sao điều khiển được. Lúc dừng lại, Tạ Nam bỗng trợn to mắt, nhìn thấy bên ngoài là bầu trời đêm đầy sao. Sau lưng có người đang gọi tên mình, nghe giọng nói thì hình như là bố của cậu. Tạ Nam liền đem mặt nạ phù thủy vừa tháo xuống, để bên cạnh. Rồi cất vào trong ba lô Đi về phía có giọng nói đằng kia Dưới ánh đèn đường dáng người hơi gù của bố Non thật đáng thương Nhưng có thể cảm nhận được Tâm trạng của ông từ rất xa Và đó chính là sự giận dữ Cả ánh mắt quắc thước Nhìn xuyên qua bóng đêm Nhìn thấy vậy Tạ Nam vẫn chậm gì gì mà bước đi Một quãng đường có 50 mét Mà đi mất một lúc rất là lâu Bố của cậu không nói lời nào Chỉ chắp tay sau lưng đi quay lại Tạ Nam thấy vậy chỉ có thể yếu xìu Bước theo ông đến bên một quán trà Tìm một chỗ khuất và ngồi xuống Nếu như con đang làm cái trò tà đạo không chính đáng gì đó Thì hãy dừng lại đi trước khi quá muộn rồi đấy Bố của Tạ Nam không quan tâm đến sự trang trọng nhất quán của mình Chỉ cầm ấm trà tráng qua một lượt gằn giọng mà nói. Nhìn cái cách ông pha trà, Tạ Nam biết ông thật sự đã nổi trận lôi đình rồi đây. Con không có. Đúng lúc định pha lại cho bố một bình trà mới theo cách pha vừa học được của Thiệt Quan Âm thì mũi Tạ Nam đột nhiên chảy ra rất nhiều máu, nhỏ ngay vào chén nước trà. Ông bố trợn trừng mắt, nhìn cậu con trai máu mũi chảy ra, giống như đã cắt đứt quan hệ chỉ chút nữa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 Cẩn thận lau sạch máu mũi, lại phát hiện mắt mình cũng giống giáo sư Khương, cũng đỏ âu ra. Có điều lần này hình như không có gì cả, và thời gian không còn nhiều nữa. Lời nói của hội trưởng mới vẫn còn văng vẳng trong đầu. Trong phòng của mình, tạ nam quyết định đeo mặt nạ phù thủy lên lần thứ hai. Chí ít thì lần đầu tiên cũng cho thấy vật này không làm mình chết. Mà đoạn ký ức đó còn khiến người ta cảm thấy có sức hấp dẫn nữa. Thì cứ theo sự hấp dẫn này đi, lại đeo mặt nạ phù thủy thêm một lần nữa. Nhưng lần này thì hoàn toàn khác, cảm giác chóng mặt kia không có nữa. Mà giờ đây, nó biến thành cảm giác đau đớn vô cùng. Bắt đầu từ trận đau ghê gớm này, cảnh tượng mới lại xuất hiện ngay trước mặt cậu ta nằm vắt ngang trên đất xung quanh tối đen tất cả những nỗi sợ hãi mà mình từng trải qua từng được thử thách lại ùa về hai bạn nữ chết chìm mặc bắc còn cả thang kiến lần lượt xuất hiện trước mặt với trạng thái lúc họ chết đứng ở một chỗ không xa từng người từng người lộ ra nụ cười độc ác áp sát khuôn mặt tái nhợt về phía trước nhe răng Sám xịt của mình Tạ Nam nhận thấy Máu mũi lại tiếp tục bắt đầu chảy ra Con ngươi như bị hút mất Cảm giác này cực kỳ không tốt Nhưng vì đang khốn đốn Trong lớp vỏ kim loại này Nên không sao dãy ruộng Thoát ra được Máu mũi bị dồn ứ bên trong Chảy vào trong miệng vị mặn mặn Là giác quan cuối cùng Cậu cảm nhận được Vào thời khắc sắp tắt thở cuối cùng rồi Mặt nạ phù thủy bị bóc mạnh ra Cảm giác giống như lại nổi lên mặt nước một lần nữa Và lúc này đã có cơ hội sống sót Ánh sáng vô cùng chói mắt Tạ Nam cố gắng trợn mắt lên nhìn xem là ai đang giúp đỡ mình Thì kinh hoàng phát hiện ra giáo sư Khương Và thiệu đông tử đang đứng ngay trước mặt cậu Còn bố của cậu cũng lặng lẽ đứng ở phía sau Nét mặt đanh lại im lặng không nói một lời nào giáo sư khương giúp tạ nam lau sạch vết máu sau đó nghiêm túc trách mắng cậu không nên làm liều như vậy trước khi chưa biết rõ ngọn nguồn sự việc mà làm như thế vô tình là tự tìm đến cái chết đấy còn thiệu đông tử thì trên tay vẫn còn đeo băng sững sờ đứng nhìn tạ nam trên mặt dính đầy máu mũi miệng khẽ nhách cười là huỳnh đệ thì việc gì cũng phải cùng nhau làm chứ Tạ Nam đưa một tay ra Vỗ vỗ vào bên cánh tay khỏe mạnh của thiệu đông tử Bố của Tạ Nam nhìn thấy vật kia Vốn vẫn còn hơi tức giận Nhưng đã trở nên ủ rũ Cứ ngồi cạnh sofa buồn bực mà hút thuốc Khiến cho những người kia không dám mở lời Tạ Nam đã đeo thử chiếc mặt nạ vào Và nó đã suýt lấy đi tính mạng của cậu Nhưng qua đó cậu cũng thấy được rất nhiều điều kỳ lạ Những điều này có liên quan gì đến Tạ Nam Còn thái độ kỳ lạ của bố Tạ Nam Khi thấy chiếc mặt nạ đó Ông biết điều gì ẩn chứa trong đó ư Xin hãy cùng khám phá Ở phần sau của câu chuyện nhé Mời các bạn nghe tiếp phần 26 tiểu thuyết mặt nạ máu của tác giả Hồng Nương Tử qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Truyện do almedia sản xuất. Thiệu Đông Tử đưa mắt một cái và tạ Nam gật đầu, chạy ra khỏi căn phòng ngột ngạt kia. Nay, sắc mặt bố cậu rất xấu. Không biết vì sao nữa, mấy ngày nay đã luôn như thế rồi. Giáo sư Khương ngẫm nghĩ về ánh mắt của bố Tạ Nam vừa nãy Tỏ vẻ vô cùng khinh thường Tưởng ông già đần độn cùng cậu con trai của mình Đang làm sàng làm bậy Tạ Nam liền kể về chuyện gặp phải ở thị trấn phổ Giáo sư Khương suy tính khá lâu rồi nói một câu Này, đường sinh bình kia hình như bị vây hãm ở chỗ nào đó Đến nỗi hồn phách cũng không sao cựa quậy được Nghe những lời này, thiệu đông tử cứ âm mỹ, đòi phải đi thị trấn phổ ngay để tìm hiểu xem sao. Còn tạ Nam thì vẻ mặt vẫn đầy đau khổ. Mấy ngày trước đi đã bị toàn thị trấn coi là sao trổi rồi. Lần này lại đi nữa chắc chắn sẽ bị đánh đuổi đây. Thiệu đông tử nhìn tạ Nam chăm chú rồi rút ra một kết luận rằng không ai còn nhận ra được cậu ta nữa. Mấy ngày nay Tạ Nam lôi thôi lách thách Như một thằng ăn xin Kéo theo sự gầy mòn Giống hệt như chàng trai lớn tuổi Chưa kết hôn Bị thất tình lâu ngày Không sao Chỉ đốn lại một chút chắc chắn Trông ngon lành ngay Dưới sự ồn ào của thiệu đông tử Ba người ngay khong sao chinh đon lai mot chut chac chan trong ngon lanh ngay tức đi ra bến xe Và kịp bắt chuyến xe cuối cùng Trùng hợp là lần này Vẫn chỉ có xe của Hầu Tam Anh ta nhìn thấy Tạ Nam Đột nhiên thay đổi hình dáng đến không nhận ra, không quan tâm, ngồi một bên hút thuốc. Trên xe đã có sẵn ba người ngồi. Một ông già và hai thằng cha đang ngủ, ngồi tản ra trên xe. Trời sắp tối, xem ra chẳng còn ai đến nữa. Hầu Tam liền trèo lên cabin nổ máy, lên đường, trước khi mặt trời mùa thu để lại tia sáng cuối cùng. Cả bọn họ đi về phía thị trấn phổ tạ nam gọi điện về nhà nói đại là người đến hôm nay là bạn cùng thực tập và giáo sư hướng dẫn dù biết rằng những lời này là quá giả dối nhưng ông bố không hề nói năng gì trước khi cúp điện thoại còn nghe rõ tiếng thở dài nữa thiệu đông tử nhai kẹo cao su dùng bút nguệch ngoạc viết lên giải băng đeo trên tay giống như đột nhiên nghĩ ra điều gì bỗng kêu to này tớ biết rồi biết cái gì Bố cậu giận ấy là vì cậu chạy khắp nơi tìm thầy phù thủy đạo sĩ gì đó Có thể ông ấy giận cậu không có con mắt nhìn đời chăng Cái gì mà không có con mắt nhìn chứ Không biết chừng ông ấy chính là thầy phù thủy thì sao Nghe thế tạ nam liền dọa đánh gãy tay còn lại của thiệu đông tử Để cậu ta ngậm ngay miệng lại Cái sự khác thường của ông già có khả năng chỉ là lo lắng mình thua kém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 chiếc xe loạn trò dừng lại bên đường. Hình như lốp xe bị thủng rồi. Hầu Tam chửi một câu rồi nhảy phát xuống xe xem xét tình hình. Quá trình thay lốp hơi bị lâu. Tạ Nam và Thiệu Đông Tử ngồi xổm bên đường nhìn mấy chiếc xe thưa thớt chạy qua, hỏi Hầu Tam còn bao lâu nữa. Nhưng Hầu Tam vẫn còn hồn hển châm một điếu thuốc và không trả lời. Lúc này ngoài trời đã tối đen chiếc xe lại bắt đầu lên đường giáo sư khương và ba người kia vẫn ngủ rất ngon giống như hoàn toàn không hay biết xe hỏng đúng là một đêm đen đèn phía trước xe lắc lư chiếu xuống con đường phía trước càng thêm lờ mờ hầu tam giống như một cái ống khói liên tục hút thuốc ngón tay gõ gõ nhịp lên vô lăng vẻ phấn chấn thật sự không biết có gì đáng vui như vậy bên đường Bỗng có một người đang đi về phía trước Dưới ánh đèn xe hiện ra Thấy cao chót vót khác thường Mặc áo màu đỏ tươi Bước đi giống hệt như yêu ma vậy Thiệu đông tử đang hiếu kỳ nhìn Người trang điểm như bà đồng cô xấu xí kia Lúc xe sắp áp sát vào cô ta Thì cô ta giật mình Quay người đưa tay chặn xe lại Khiến thiệu đông tử sợ hãi nhảy dựng lên Cứng đờ người Hầu Tam phanh một cái, dừng xe ngay trước mặt người con gái Miệng lầm bầm và đợi cô ta lên xe Người con gái chậm chạp bước lên xe Nhan sắc bình bình, hòa vào đám người cũng không ai tìm ra Lại còn cái sắc mặt như chết thế kia Khiến thiệu đông tử thở dài Tạ Nam mất hứng, điền nói Hết trò rồi nha, cậu vẫn còn hy vọng sẽ gặp được cơ hội ở đây đấy Nhìn quần áo có thể đoán ra mùi vị mà. Trông chờ trên đường giữa chốn núi rừng này còn có thể xuất hiện người đẹp bikini chặn xe hay sao. Thiệu đông tử nói rất khẽ về oán trách. Con đường về đêm tối om om cộng thêm trời rét đậm thực sự khiến người ta không còn tâm trạng nào nữa. Và xe vẫn tiếp tục đi về phía trước. Hầu Tam cũng gấp gấp về nhà cho nên nhấn ga mạnh hơn. Xe đi tròng trành quá Cuối cùng giáo sư Khương cũng đã tỉnh lại Nhìn ra bên ngoài hỏi sao vẫn chưa đến ư Mình ngủ khá lâu rồi cơ mà Xe bị hỏng Không biết làm thế nào Tí nữa là đến thôi Tạ Nam cũng không thể phán đoán Bây giờ là đến chỗ nào rồi Tính theo thời gian có lẽ cũng sắp tới nơi Ông ngủ say Mấy người phía sau còn ngủ say hơn Bây giờ vẫn không có động tĩnh gì Thiệu đông tử giảo mồm nói, mấy người khách phía sau đúng là ngủ vui, không biết trời đất gì nữa. Giáo sư Khương lau cái mắt kính, nhìn về phía trước, nói một câu. Kìa, phía trước còn có người con gái áo đỏ đi nữa kìa. Chỗ này trước thì không gần thôn, sau cũng không gần cửa hàng đâu. Hai người nghe nói vậy, vội nhìn ngay về phía trước xe, thì quả nhiên trên đường có một cô gái áo đỏ đang chậm chậm. Bước đi ở đằng xa Người con gái ấy cúi gầm Giống như đang nghĩ ngợi việc gì đó Và bước đi chậm chậm Thiệu đông tử hỏi tạ nam Có phải chỗ này đang lưu hành kiểu trang điểm như vậy không Hầu tam bộng hét to Cô gái kia vụt bay ra giữa đường nằm phát ngang Trong lúc đang mơ hộ suy nghĩ Thì anh ta đâm phải Đèn xe chiếu rõ Người con gái áo đỏ kia Nhưng cái lúc bị đâm vào Thì không hề có chấn động gì cứ như là xuyên qua khói bụi tự nhiên đi qua vậy thôi phía trước là một chỗ cua rất gấp tinh thần của hầu tam không yên liền giật mạnh vô lăng thân xe nghiêng ngả va xuống đường đầu xe cắm xuống bụi hầu tam va đầu vào vô lăng ngất xỉu đi cái xe bị lật giáo sư khương đập vỡ cửa thoát hiểm bò ngay ra ngoài thiệu đông tử quay đầu nhìn vào trong xe Cô gái áo đỏ lên xe lúc nãy Đã biến mất từ lúc nào rồi Còn ba người khách kia Thì ngủ ngặt nghèo trong xe Không động tính gì Bò ra khỏi xe Tạ Nam muốn đi cứu Hầu Tam Nhưng bị giáo sư Khương kéo lại ngay Xe đã bị dò xăng rồi đấy Chạy trước đã Thiểu đông tử đỡ cánh tay bị thương Và chạy như bay ngay sát phía sau Trong cái bầu không khí nồng nặc mùi xăng Xe có thể bùng nổ bất cứ lúc nào Tạ Nam đang định gọi điện báo cho cảnh sát, nhưng liền bị người từ phía sau dùng bao chụp lên, trói chặt lại. Thiệu Đông Tử và giáo sư Khương cũng bị tấn công ngay từ phía sau, đồng thời cũng bị chụp bao lên đầu trói lại, sau đó vác lên đem đi. Ba người bị ném vào một chiếc xe, cùng lúc đó xe bắt đầu khởi động. Sau lưng vẳng đến tiếng nổ, ba người khách kia còn cả xe của hắn nữa đều biến thành cho bụi. May mà họ đã bỏ ra được Nhưng xem ra tình hình Không lạc quan là mấy Không biết là ai đã trói mình Và đem đi đâu Có điều nghe thấy tiếng rên Của thiệu đông tử và giáo sư Khương Ở hai bên Thì chỉ ít cũng thấy rõ là họ Đều đang ở bên cạnh mình Thế là cũng tạm ổn Chiếc xe dừng lại Mấy người đàn ông đem ba người Vứt ngay vào một chỗ Rồi lặng lẽ biến mất tầm Dây buộc cũng nới lỏng ra Tạ Nam lấy hết sức Bật tung cái vải chụp lên đầu Dò dẫm tháo cho hai người kia Trong bóng tối có thể nghe thấy Âm thanh của chính mình nữa Thiệu đông tử đã lấy lại Được bình tĩnh Vội hỏi chỗ này là chỗ nào đây Tạ Nam thở dài nói Nếu biết thì đã nói cho cậu biết Từ sớm rồi kia Cho dù thế nào đi nữa Lần này thì họ đã bị vây bắt thật rồi Thiệu đông tử lôi bật lửa ra soi xung quanh, nhận được một đáp án lớn. Chỗ này rất có khả năng là một cái tháp kết cấu hình sáu cảnh. Tạ Nam nghĩ đến cái tháp mà mình nhìn thấy sau khi đeo mặt nạ phủ thủy vào. Nhưng điều này thì có mối liên hệ gì cơ chứ? Mà vấn đề quan trọng hàng đầu hiện nay là ba người đang bị vây hãm ở trong này không ra được. Rốt cuộc thì ai đã bắt họ? Điều đấy khó mà biết được Thiệu đông tử ngồi xuống đất và gào thét Đồ khốn kiếp Chúng mày muốn giết muốn chém thì đến đây Thiệu đông tử tao mà nhíu mày một cái Thì chúng mày chết sạch cho mà xem Giáo sư Khương lúc này không nhịn được nữa Ngăn tiếng kêu như lợn bị chọc tiết của thiệu đông tử Yên lặng một chút đi Để ông ta suy nghĩ xem Việc này là thế nào đã Và bây giờ thì thiệu đông tử đã hoàn toàn quên mất vết thương của mình Đang sôi nổi bàn luận về chuyện người con gái áo đỏ kia Chính là điểm này đây Dựa vào thứ đó Để đưa chúng ta rẽ vào một góc Sau đó thì bọn chúng trói chúng ta lại Rồi mang đến đây Thế là tạ nam hào hứng trả lời luôn Vậy nhưng tại sao chúng lại muốn giờ trò với chúng ta chứ Mọi người đúng là ngốc thật đấy Ba gã ở trên xe kia rõ ràng chính là xác chết giả làm chúng ta Không chừng bây giờ cảnh sát đã tuyên bố là chúng ta chết sạch rồi Câu này khiến cho giáo sư Khương và Tạ Nam giống như là vì sợ hãi mà tỉnh giấc Cả vụ tai nạn chính là một quá trình đã được tính toán rất kỹ Ba người kia khả năng trước khi lên xe đã hôn mê hoặc là đã chết Thưa các bạn Một kịch bản đã được tính toán tỉ mỉ Từng bước, từng bước một Cả ba người đều đã bị bắt Và phải chăng lần này Kẻ đứng đằng sau kế hoạch này Đã quyết định đi nước cờ cuối cùng luôn. Bộ mặt thật của hắn Liệu có được tiết lộ Ở trong phần sau không Mời các bạn cùng đón nghe tiếp nhé